các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lửa thì thương đã lại từ cái giường đó nhẹ nhàng bay lên và bao mình trở lại trên cái thòng lọng ấy. Lão ta như chôn chân tại chỗ, nhịp thở gấp gáp và chuẩn bị tư thế để phá cửa tông ra bên ngoài. Nhưng lão ta vừa chạy được một đoạn chuẩn bị tới thì cái xác chỗ chiếc giường số 3 đó thò tay ra túm lấy gã kéo mạnh lại. Gã tà bất đà đã lao mạnh theo chiều kéo theo và chốc lát đã nằm gọn trên cái xác. Bàn tay kia vẫn chưa chịu buông ra, gã vùng vẫy và bất giác tấm vải phủ mặt cái xác đó đã bay ra. Trong bóng tối, gã ta không còn nhìn thấy gì cả, chỉ biết rằng cơ thể đang bị ghì chặt dù cho cố gắng vẫy vùng. Cánh cửa phòng bất ngờ bị mở tung ra, thì ra là hai cô nhân viên trực buổi sáng bây giờ mới tới. Hai cô gái hoảng hốt khi nghe tiếng la oai oai và chạy vào bên trong thì thấy là vị phó giám đốc. Ơ kìa, chú, chú ơi, chú sao vậy ạ? Rồi một cô còn lại kéo mạnh ông ta ngồi dậy. Ông ta há miệng ra thở, rồn rập nói. Cứu, cứu, cứu tôi với. Hai cô thấy hơi ngạc nhiên vì tại sao vị phó giám đốc của mình lại vào chiếc giường trong nhà xác này mà nằm la hét thất thanh để rồi kêu cứu. Lúc này thì có ánh sáng bên ngoài chiếu vào, ông ta mới nhận ra là chiếc giường hoàn toàn trống trải, không có cái xác chết nào nằm trên đó cả. Sao sao lạ quá vậy, lão bột miệng. Hai cô y tá vẫn chưa hiểu gì, đưa mắt hỏi lại. Lạ? Cái gì lạ hả chú? Rồi một cô tiện miệng thì đã thốt lên. Lẽ nào chú cũng gặp ma ư? Ông ta gật đầu lia lịa, nhìn cô gái rồi chờ đợi. Cô ta nhìn cô gái còn lại rồi hào hứng kể. "Dạ thưa chú, thôi thật với chú là chúng cháu cũng không biết mấy cô trực buổi đêm có thấy cái sự gì lạ hay không. Chứ hả chị em cháu mấy hôm nay dù trực vào là ban ngày nhưng cũng nhiều phen mất vía đấy chú ạ." Rồi cô kia thở dài và thêm. "Dạ thưa quả đúng là như thế. Liên tục mấy ngày hôm nay trong cái nhà xác này cứ diễn ra những cái điều kỳ lạ vô cùng ạ." Lúc thì đột nhiên có tiếng khóc của người phụ nữ, khi thì có tiếng động lộc cộc, nghe rõ mồn một, một mà lạ thay là cứ hễ bọn cháu lao vào, dù là thật nhanh nhưng mà cũng chẳng thấy gì cả. Lão ta dù đã sợ lắm rồi, mặt cắt không còn một hột máu nhưng vẫn cứ hỏi lại: "Thế cái chuyện đó đã xảy ra từ khi nào hả hai cháu?" Hai cô đăm chiêu suy nghĩ, rồi một cô cất tiếng: "Dạ khoảng 4 năm ngày hôm nay thì ạ." À mà chính xác là cái hôm, năm hôm chú ạ, từ cái ngày mà hôm trôn cất chị Thương xong ấy, cháu nhớ chính xác là như vậy. Nghe nói đến Thương thì ông ta lại dùng mình và tin chắc chắn rằng cái hồn ma mà ông ta nhìn thấy cũng như những sự lạ đời này chỉ là oan hồn của Thương hiện về đòi mạng mạng thôi. Ông ta chào hai nhân viên rồi ra xe trở về nhà trong cái sự sợ hãi đến vô cùng. Sau khi trở về, ông ta cứ thất thần như là người mất hồn và sau bữa cơm trưa hôm ấy thì bắt đầu trở bệnh và nằm lì bệ. Mấy ngày hôm sau, liên tục những cơn sốt kéo dài dai dẳng, mặc kỳ lạ thay, khi đám người ở tất cả các bệnh viện đều không tìm ra đích thị là bệnh gì, cơn sốt vẫn cứ kéo dài triền miên. Cộng đồng thời với nỗi ám ảnh của những cái giấc mơ hàng đêm khi thương hiện về đòi mạng đã làm cho lão ta xuống tinh thần nhanh hơn. Tóc trên đầu lão ta thì cứ rụng dần, rụng dần Cho đến khi cái đầu nhãn bóng trông như là một bệnh nhân mới trải qua một giải pháp đồ sạ trị dài ngày vậy. Cuối cùng sau hơn 3 tháng chống chịu với căn bệnh lạ, lão ta cũng đã chút hơi thở cuối cùng vào đêm ngày hôm đó. Đúng vào với khung giờ mà thương đã tự kết liễu đời mình. Còn Phong, sau ba suy nghĩ cuối cùng thì cũng đã quyết định làm ngơ với bao nhục bọn chen xô bồ ngoài xã hội, cậu quyết định tu tại gia lấy căn nhà từng chung sống với mẹ con của thương để chỉnh lại thành Phật đường mà niệm Phật, ngày ngày gõ mõ, đọc kinh cho lòng thanh thản và quên đi cái sự giở giang chắc trở của cuộc đời. quý anh chị em vừa lắng nghe sự kiện được mang tựa đề Yểu mệnh của tác giả Nho Hưng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những sự kiện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net